Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký. chương 273 Tuyệt thể Vũ Lực Trên đỉnh lối tuyết, đằng Thanh Sơn đang quanh chân tĩnh tu. Tối hôm qua, đối với con hồng đồng tuyết sư thú một trận, hắn bị thương ở eo lưng. Nội gia cương kình trị liệu thân thể, còn hiệu quả hơn cả những gì ta dị liệu. Ngắn người một đêm đã khôi phục 8 phần, phòng chừng thêm một ngày nữa. Là có thể hoàn toàn khôi phục Đằng Thanh Sơn mở to mắt Nhìn về phía Thảo Nguyên dưới chân núi Trên Thảo Nguyên dưới chân núi Xuất hiện một quân đội rầm rộ Đều là chiến mã thượng đằng trên Thảo Nguyên Tất cả chiến sĩ đều mặc chiến sát Quân đội như vậy Cho dù ở Kiều Châu đại địa Cũng được coi là quân đội tinh anh Đằng Thanh Sơn Quân đội nhìn Nhìn không ngừng đi tới Không khỏi cảm thán Ở Kiều Châu đại địa Ai cũng đều nói Thảo Nguyên xã man là hậu Cũng hơi xin thường đại Thảo Nguyên Nhưng từ lúc tới đây Đằng Thanh Sơn phát hiện ra Sự thực hoàn toàn khác hẳn Đặc biệt là Thảo Nguyên Bắc bộ Cơ hồ mỗi người đều luyện nội kinh Hơn nữa Sự cạnh tranh giữa bộ lạc Và bộ lạc rất gốc liệt Điều này làm trên Thảo Nguyên Có rất nhiều cường giả Chính là hắn Chính là hung thủ Tính gào hưng phần phía dưới Thanh âm rất lớn Đằng Thanh Sơn đang ở trên núi Nghe thanh âm đó không khỏi nhớ mày Cũng phát hiện ra tên kỵ sĩ đó Tự hồ đang chỉ về phía mình Hắn nói hung thủ Là ta à Thị lực của đằng Thanh Sơn như thế nào chứ Chỉ nhìn kỹ một chút là lập tức phân biệt ra Thân phận tên kỵ sĩ đó ngay Hắn không phải chính là tên thủ lĩnh kỵ sĩ Ta gặp ở bộ lá cất liên sao Quân đội này hẳn là quân đội của bộ tộc cuồng phong rồi Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu Rồi đeo cái dương đêm qua vừa làm lên Trước mặt số lượng quân đội Tình anh như vậy Ngay cả cường giả thiên thiên kim đan Chỉ sợ Cũng chỉ có thể chạy trốn Nhưng ta khác với cường giả thiên thiên kim đan Đằng Thanh Sơn lưng đeo bao Đi xuống chân núi Vết thương ở eo cũng động đến là tốt nhất Cũng chẳng thèm để ý tới chúng Đôi tuyết băng giá Hắn bước từng bước xuống Chẳng mấy chốc đã đi đến chân núi Đánh thanh sơn hướng mắt Nhìn quân đội rầm rộ phía trước Mở miệng sang sàng nói Các ngươi hẳn là quân đội của bộ tộc Cùng Phong rồi Hôm nay ta không muốn đại khai sát giới Nói xong Đánh thanh sơn đi dọc theo con đường nhỏ bên cạnh Chuẩn bị đi vòng ngang quân đội Bày chặt lấy hắn Tiếng hét lớn vang vọng Thảo Nguyên Âm Âm Thiên quân vặn mã trên Thảo Nguyên chạy ua tới Trước mặt thiên quân vạn mã, tựa hồ Thảo Nguyên cũng đang run lên sợ hãi. Gừ, đám kỵ sĩ đều gầm lên hưng phấn, tựa như cả đòn sói hoang, điên cuồng. Đằng Thanh Sơn chỉ hành tẩu giống như bình thường, đương nhiên không cản được những con chiến mã đang phi tới. Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn chung quanh, vô số kỵ binh đã vây quanh mình trùng điệp. Những chiến giáp màu xám bạc, phản xạ hàn quang băng giá, mũi của những thớt chiến mã phát ra tiếng phì phò. Từng màu xương màu trắng từ mũi những thớt, ngựa, phun ra Nhưng tất cả kỹ sĩ đều vô cùng tỉnh táo vây chặt đằng Thanh Sơn Không ai động thủ cả Báo tên của người ra Một thanh âm hùng hậu chấm thấp từ trong đám người chuyển ra Quanh quẩn vàng mãi trên thảo nguyên Ánh mắt đằng Thanh Sơn trong nhé mắt xuyên qua đám người rẻ đặc Thấy tên tử quân mặc áo lông kiều đẹp đẽ, quỳ xá màu vàng kim Đội mũ sắt quân đội được vòng vây chê kín Ở đầu trước mũi sắt có viên ngọc sáng lấp lánh cảm làng tăng thêm về tôn quái Càng làm tăng thêm về tôn quý của tên tướng quân này Người là ai? Đằng thay sơn cười vàng Trước mắt thiên quân vạn mã Đằng thay sơn chỉ lướt mắt qua Mà cũng không thèm để ý Láo sược Trung quanh tên tướng quân lập tức Có những tên thủ hạ lươn tiếng quát mắng Những tên tướng quân lại vung tay ngăn trở thủ hạ Cắt cao giọng nói Ta Y Lạc Đức, của bộ tộc Cuồng Phong Ta tôn trọng dũng sĩ lợi hại Dũng sĩ, nói cho ta biết Tên của ngươi là gì Y Lặc Đức Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn vào Tên tướng quân đang ở phía sau đám người dày đặc Cười nói Người cũng coi như có căn đảm Ta nói cho ngươi biết Tên ta là Hô Hòa Hô Hòa Tướng quân, mặt không chút thay đổi Đưa mắt nhìn Đàng Thanh Sơn đang bị vây Trong tên quân vạn mã Mở miệng nói Hồ hòa dũng sĩ Ta mặc dù tôn trọng dũng sĩ lợi hại Nhưng Người giết chết vài chục chiến sĩ vĩ đại Của bộ tộc quần phong Bộ tộc quần phong ta Tuyệt đối không thể buông ta cho ngươi được Ta ra lệnh cho ngươi Lập tức theo ta về bộ tộc quần phong Để nhận trừng phạt Ta sẽ bảo trụ tính mạng cho ngươi Ta sẽ không cho ngươi lập công Ta sẽ cho ngươi lập công trục tội Dưới sự chỉ sẵn của ta Ngươi sẽ trở thành dũng sĩ mạnh nhất Mạnh nhất, Diệt Trừng, thiên thân vĩ đại. Vừa nghe thế, trên mặt Đằng Thanh Sơn hiện lên nụ cười bí sắc rất khôi hài. Để mình trở thành thủ hạ hắn, với bản tính hung tàn tàn nhẫn của người Tào Nguyên, đối với chúng lợi hại vẫn rất tôn trọng. Mình có thể siết chết vài trụ kỵ sĩ, khiến cho chúng sinh ra lòng ái tài cũng là việc bình thường. Nhưng mình phải gia nhập vào chúng, làm thủ hạ Diệt Trừng, Tên tướng quân đó đi chinh chiến ả Y Lặc đức Đằng thanh sơn cười nhìn tên tướng quân Ta khuyên ngươi Mang theo nhân mã của ngươi rời khỏi nơi này Nếu không hối hận có thể đã quá muộn Xa xa Tên tướng quân được vòng vây che kín hơi nhau mắt Tướng quân Hô hòa thực sự quá kiêu ngạo Loại ngựa bất khám này Chỉ có dùng chiến đao Mới có thể cho hắn cúi đầu được Tên thủ lĩnh kỵ sĩ bên cạnh nói về vẻ bất bình. Với thực lực của quân đoàn tinh Anh, ngay cả cường giả thiên thiên kim đan mà gặp phải cũng chỉ có nước bỏ chạy. Về phần cường giả hư cảnh, đám kỵ sĩ này chỉ sợ còn chưa biết trên đời này có cường giả hư cảnh tồn tại. Tên tướng quân trầm mặc hồi lâu rồi lạnh lùng nói, bắt hắn cho ta. Thanh âm vang vọng trên thảo nguyên, mấy ngàn người rầm rộ, nhưng tuyệt đại đa số không hề động. Chỉ có bộ phận kỵ sĩ cực nhỏ bắt đầu hành động thôi À, có ý tứ Đằng thay sơn nhìn kỹ Chỉ thấy một loại kỵ sĩ chừng trăm tên Giữa mỗi một thuốc chiến mã Đều dùng xích sắt gắn chặt lại Hình thành liên hoàn chuyển mã cỡ 100 con Trong tay, mỗi một quân sĩ đều nằm chặt trường mâu Liên hoàn mã Đằng thay sơn hướng thủ quan khán Mặc dù mình cũng không hiểu rõ về ngựa thảo nguyên Nhưng nếu ở kiểu châu đại địa Mà có loại ngựa có sức lực này Những con ngựa thỏng nguyên có thể trở thành hàng hóa rất quý Những con chiến mã trước mắt Một khi lao lên cũng trừng vặn cân lực công kích 100 trăm thước chiến mã liên hợp Xiết Một tiếng gầm lên khàn khàn Chát Chát Đám kỵ sĩ thỏng nguyên đều quật mạnh chiến mã Những con chiến mã cũng hí vang dù chạy như bay 100 chiến mã chỉ cách Có 2 30 mươi trượng Lại ra tốc tới một tốc độ cực kỳ kinh người Một trăm kỹ sĩ mặc chiến giáp Lưng đeo trọng giáp Chỉ cần thể trọng cộng lại cũng gần ngàn cân Những như thế Cũng biết lực công kích cực kỳ kinh người Nhìn những con chiến mã rầm rộ Tự hồ làm cho mặt đất như run lên Đằng Thanh Sơn không khỏi lắc đầu Thiên đường ơi. Thiên đường có đường Người không vào đi Điện ngủ không cửa nguy lại vào Đối mặt với những kỵ binh xung phong điều chết Đằng thanh sơn căn bản không nghĩ tới việc này tránh Lên Một tiếng ra lệnh Lại có ba đội ngũ kỵ binh Theo sát đám người cùng xung phong lao tưới Nhưng đội ngũ kỵ binh này Không dùng xích sắt gắn chặt Mà sơ lên những tầm lưới lớn Dùng những sợi to Bằng tay đứa bé kết thành Đầu ở những tầm lưới lớn Có hơn 10 viên đá treo ở cuối cùng những tảng đá đang được đám kỵ sĩ cầm. Gừ, đám kỵ sĩ đợt đầu xung phong gào thét hung hãn, như cơn lũ ngập trời vọt tới. Đẳng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn cảnh này, đột nhiên hắn vươn hai tay ra. Phốc, hai tay tựa như thiết sản, vững vàng bắt lấy xích sắt. Điểm giữa của hơn trăm nhân mã liên đã bị bắt chặt. Những con chiến mã khác vẫn ra sức chạy như bay như trước. Nếu một tường giả Ti Thiên Hư Đan Lực của hơn trăm thước chiến mã mang trọng giáp thước đẳng đang chạy như bay này Tuyệt đối cũng không ngăn được Nhưng hôm nay đó là đằng thanh sơn Đằng thanh sơn tự như một tảng đá Dưới chân mọc rễ Không thể lôi được đằng thanh sơn Đàm chiến mã gục xuống Ấm Ấm Không ít chiến mã bị xích sắt kéo vào cùng nhau Nhất thời người ngã ngựa đổ Xoẹt xoẹt Lực công kích cuồng mạnh Làm hai tay đằng thanh sơn cũng hơi trùng lại Đằng Thanh Sơn hai tay cầm chặt xích sắt, hét lớn một tiếng. Phá. Song trường, súng hết sức, bứt mạnh một cái. Không thể không tán thưởng. Xích sắt được đúc chuyên môn đích xác có thể thừa nhận được hơn 10 vạn cân lực công kích của hơn trăm con ngựa chạy như bay. Do đó, lúc này đằng Thanh Sơn vừa dùng sức bứt mạnh, xích sắt vẫn không đứt. Mà không ít chuyển mã, toàn thân quấn chặt xích sắt bị vứt bay lên. Vù. Vù. Tối thiểu trên 10 thớt chiến mã toàn thân bước xích sắt bị ném bay lên không chung Tiền hí thê lương Hơn 80 thớt chiến mã khác cũng bị kéo ngã vào nhau Không ít chiến sĩ đảo nguyên Hoặc là cũng bị ném văng lên Hoặc là bị chiến mã ba vào ngã rùi rụi Tả một khoảng người ngã ngợi đổ Dũng sĩ Quả thật là dũng sĩ Tiên tưởng quân đang xem cuộc chiến xa xa Suốt cục lộ ra kinh sắc Tán thưởng một tiếng Hẳn là tiên thiên thực đan Hoặc là tiên thiên kim đan Lợi hại Lợi hại Nhưng tên tướng quân không hề kinh hoàng Trước khi từ đây Chúng đã đoán trước được đối thủ Là một cao thủ Do đó còn có làn sóng thứ hai Lên Một tiếng ra lệnh Nhất thời những tảng đá lớn ngàn cân Được đám cường giả ném tung lên Hơn 10 tảng đá lớn bằng đầu người Đồng thời lao về phía đằng thanh sơn Nhất thời một tầm lưới lớn Từ trên trời hạ xuống Bao trùm lấy đằng thanh sơn Lên Lại một tiếng ra lệnh nữa Ba đội ngũ kỵ binh Tổng cộng ba cái lưỡi Sợi dây đan những tấm lưới lớn này Lớn bằng cánh tay trẻ con Những tấm lưới lớn Đặc chế đều được làm ra Để đối phó với một vài cường gia lợi hại Hoặc là yêu thú lợi hại Nếu muốn kệ mạnh để phá vỡ Vẫn rất khó Bắt lấy hắn Tên từng quân cao giọng quát Khi những tấm lưới lớn liên tiếp hạ xuống Hơn một nửa chiến sĩ xung quanh đều nhảy xuống ngựa Tất cả mọi người đều nhanh chóng vây chặt đằng thanh sơn Hắn bị vây rồi Vây khốn rồi Đàm chiến sĩ Thảo Nguyên gào lên chứ Hương vấn vây chặt đằng thanh sơn Đằng thanh sơn bị ba tầm lưới to bao trùm Trung quanh, vô số chiến sĩ tiếp tục vây tới Nhưng vẫn lộ ra nụ cười Sợi dây, đột nhiên, ấm Ngoài thân đằng thanh sơn tỏ ra ngọn lửa màu đỏ rực tiên thiên chân nguyên có thuộc tính bất đồng Có thứ băng giá, có thứ nóng rực Có thứ có tính ăn mòn, vân vân Năm đó ở Duyên Giang Thành, đằng Thanh Sơn dùng có ba chiêu. Đã giết chết thiết vọng vạn mộng, chính là sử dụng xích hổ bào, thiêu cháy cả thân thể thiết vạn mộng. Có thể tưởng tượng nhiệt độ cao như thế nào? Xoẹt, xoẹt, những sợi dây có thể kháng lại cường lực. Dưới nhiệt độ cao từ thiên thiên chân nguyên của đằng Thanh Sơn, nhanh chóng bị đốt thành những lỗ thủng to đùng. Đến đây đi, đằng Thanh Sơn bắt lấy trường mông của một chiến sĩ. Tin thiên chân nguyên quán nhập vào đó Bên ngoài trường mâu sắt hiện lên vầng sáng màu đỏ Bảo trì cho trường mâu sắt này Không bị cự lực của mình làm nổ tung Sau đó đằng thanh sơn dùng cây trường mâu Thành trường côn Mố vung lên Vù Vung lên bên trái Ẩm Một tiếng không khí nổ tung ra Lưỡi khí cao áp bay tán loạn Hơn 10 chiến sĩ bị đập chết ngay đường trường Hoặc là bị lưỡi khí cắt ngang cổ Có nhiều chiến sĩ khác bị đánh bay Còn có không ít chiến sĩ bị lưỡi kỳ đánh cho trọng thương Vù Vùng lên bên phải Một đám người khác bay lên Nếu so số người của ngươi Xem thử khí lực của ta kéo dài được bao lâu Đằng Thanh Sơn như một pho tượng ma thần Đi nhanh về phía tên tướng quân Trường màu sắt màu đỏ rực trong tay Tùy ý vung lên Tựa như quét xác Vô số chiến sĩ bị quét bay tán loạn chương 274 Hai đại thầnsứ Nguyên thiên quan vạn mã muốn vay bắt một người nhưng không ăn trở được cước bộ hắn chút nào ngủ xuân tên tưởng quan nhìn thấy thế không khỏi kể lạnh nói là tiên thiên cường giả trước mặt thiên quan vạn mã thứ nên làm nhất là tiết kiệm đi thiên thiênân Nguyên còn làm như hắn còn một cây trường mâu đập liênên cu của xác rất uy vong những tốc độ tiêu hào thì thiên, thiên chân Nguyên sẽ nhìn hơn so với giết chóc bình thường rất nhiều cho dù là cường giả Tiên Thiên Kim Đan, tùy ý tiêu hao như vậy, sau khi giết chết được mấy trăm người, chỉ sợ Tiên Thiên Chân Nguyên cũng cạn kiệt luôn. Đích xác, đẳng bây giờ đang làm như vậy. Nếu không phải thân thể sung lực mà là sử dụng Tiên Thiên Chân Nguyên huy động trường mâu giết người, mỗi một cú vung lên đập xuống, quét bay nhiều người như vậy, không nói về kỹ xảo, thuần túy chỉ là sức lực. Sự tiêu hao Tiên Thiên Chân Nguyên chỉ sợ nhiều hơn rất nhiều so với khi thi triển tuyệt chiêu. Tiên thiên chân nguyên sẽ tiêu hao với tốc độ kinh người Chẳng mấy chốc Sẽ không có lực tiếp tục nữa Tiên thiên cường giả bình thường Khi giết người đều chỉ giết một hai người Tiết kiệm tiên thiên chân nguyên Thời gian mới hơi thở Trên thẳng nguyên đã nằm xuống rất nhiều thi thể chiến sĩ Tên tướng quân sắc mặt âm trầm Nhìn như đồng ninh vào đằng thầy sơn Tướng quân Tiên thiên chân nguyên của tên hô hòa Phòng trừng sắp cạn kiệt rồi Hư Ánh mắt tên tướng quân lạnh đi Trước đây ta còn xem hắn là một dụng sĩ lợi hại Muốn để làm việc cho bộ tộc của phong ta Nhưng bây giờ Hắn giết chết mấy trăm chiến sĩ của bộ tộc của phong ta Chỉ có máu của hắn mới có thể đến được cho những chiến sĩ đã chết Mười lăm hơi thở Đằng Thái Sơn vẫn đi về phía trước có vẻ rất thoải mái Tên tướng quân sắc mặt cực kỳ khó coi Tên thủ lĩnh kỵ sĩ bên cạnh liền nói Tướng quân Chúng ta đã tổn thất hai thành nhân mã rồi Vẫn chưa bắt được hắn Tiên thiên chân nguyên của tiên hô hòa tựa như vô cùng vô tận, không thể tiếp tục như vậy nữa. Bắt đằng Thanh Sơn là thế diện của bộ tộc cuồng phong, là một trong từ đại bộ lạc cường đại nhất trên thảo nguyên bác bộ. Cho dù tổn thất nhân mã cũng phải bắt cho được đằng Thanh Sơn, nhưng bây giờ nhân mã đã tổn thất quá nhiều. Tướng quân, một tên kỵ sĩ thân vệ khác bên cạnh cũng lo lắng nói. Không thể tiếp tục như vậy nữa, tiên hô hòa này thật là đáng sợ. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn chính là ác ma A Lập Đạt tiên truyền Nghê Hoa ở Thường Nguyên Trung Bộ. Nếu là hắn, tất cả chúng ta có thể truy sát cũng không bắt được hắn. Ác ma Alandat tên thủ lĩnh thị sĩ chân động. Cả tên quân cũng sắc mặt đại biến. Theo tin đồn, 10 vạn đại quân Bắc Trấn của Kim La Vương quốc, một trong ba đại vương quốc ở Thường Nguyên Trung Bộ vay sát một người. Từ sáng tới trời tối, chết hai vạn người, máu nhuộm đỏ cả Thường Nguyên. Những quân sĩ may mắn còn sống đều hoàng sợ nói người nọ là ác ma al lap Nhân mã càng nhiều, vây sát lại càng thêm kinh khủng. Trên đại thảo nguyên minh mông, 10 vạn người cũng tương tự với bên người. Cả tiên thiên cường giả mà muốn trốn cũng khó. Trong biển người ngựa minh mông, chỉ cần cạn kiếp tiên thiên chân nguyên là bị siết chết ngay. Dưới sự vây công của nhiều nhân mã như vậy, tốc độ tiêu hao tiên thiên chân nguyên rất kinh người. Nhưng nam nhân địch xưng là ác ma al Giết chóc liên tục một canh dở Chân Nguyên vẫn vô tận như thường Ác ma Đạt mặc đồ rách nát Chẳng lẽ chính là hắn Sao hắn lại từ Thảo Nguyên Trung Bộ Mau tới chỗ của chúng ta chú Tên tướng quân sắc mặt rất khó coi Lúc này thân ảnh người đó đang bước Từng bước về phía hắn Không ít chiến sĩ Thảo Nguyên đã hơi sợ hãi Không giảm lên cuồng sông lên nữa Chịt thoái Tên tướng quân gào lên một tiếng Chịt thoái. Chị thoái Nhất thời Đám sĩ qua quân đội ở các doanh cũng gào lên. Vốn đám chiến sĩ Thường Nguyên xếp thành 3 tầng với bắt đàng Thiên Sơn, lại như nước thủy triều xuống nhanh chóng thồ lui. Tả đám nhanh chóng nhảy lên trên mã chạy trốn, tốc độ chạy trùng cực nhanh, bao nhiêu khí lực đều xuất ra bằng hết. "Giáp! Giáp!" quân vạn mã lập tức sầm dụ chạy đi, đến cả nhặt xác cũng chưa kịp. "Ha ha! Từng quân Y Lạc Đức, Côn pháp quét xác của ta như thế nào?" Tiếng cười lăng lảnh tựa như tiếng sấm âm y vong vọng khắp thiên địa. Thiên quân vạn mã chạy trốn cho nhà có đám. tả đám người trong lòng chẳng nhận không vẫn nộ ngược lại chỉ hoàng sợ. Về phần tên tướng quân, nghiền răng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ác ma a lan -đạt. Tên tướng quân thấp dọng thi thảo. Đối vò với ác ma nên để thiên thần ra tay. Thiên thần Sơn có uy tín tuyệt đối trên thòng nguyên bắc bộ. Mấy trăm năm qua không ai có thể dung chuyển được sự thống trị của thiên thần Sơn. Cho dù thấy thủ đoạn của đằng Thanh Sơn, tên tiền quân vẫn tôn sùng thiên thần Sơn tuyệt đối. Thiên thần, đó là không cái gì không làm được cả. Nhìn thiên quân vạn mã chạy trốn, trên thảo nguyên còn lưu lại rất nhiều chiến sĩ, hoặc đã chết, hoặc là trọng thương, cùng với không ít chiến mã chạy tán. từ đại bộ tộc, đằng Thanh Sơn hướng mắt về phía đông nam. Dưới sự thống trị của thiên thần Sơn, để các bộ lạc cạnh tranh, tứ đại bộ lạc cường đại nhất còn ác độc hung tàn hơn cả mã tặc. Quân đội của chúng áp bức những tiểu bộ lạc như bộ lạc khất liên, áp bức họ chém xiết, cướp đoạt lẫn nhau. Như vậy mới có thể tập hợp đủ bạc. Tất cả bộ lạc đều học nội kinh bi tịch, học đao pháp, chém giết lẫn nhau, sinh ra cừu hận. Hơn nữa, không cho phép giết hài tử để bộ lạc đời sau luôn luôn có áp lực phát triển. Cạnh tranh như vậy, cả Thảo Nguyên, Bắc Bộ sẽ là một cơ sở chế tạo quyền giả. Đảng Thanh Sơn cũng không khỏi sợ hãi thiên thần Sơn. Loại thống trị tuyệt đối này, thậm chí thống trị tin ngưỡng còn triệt để hơn cả 8 đại tôn phái Cho dù ma ni tự, tuyệt ứng giáo cũng đồng dạng là thống trị tôn giáo Nhưng không dám đem nội kinh bí tịch chuyển khép thiên hạ Mặc dù dân cư thảo nguyên Bắc Bộ, Phòng Trường cũng trên một ức Không nhiều bằng dân châu, nhưng vì tất cả mọi người đều có thể học nội kinh bí tịch Ngược lại sang lọc sang người cường giả hơn so với thanh hồ đạo Tiêu Giao Cung thống lĩnh một châu Đảng Thanh Sơn hiểu rất rõ điểm này Thực lực của Thế thần Sơn Phòng trừng không thua gì 8 đại thông phái Đảng Thanh Sơn thầm nghĩ Kiều Châu đại địa Vì 8 đại thông phái thống trị tuyệt đối Một vài nhân vật tài năng tuyệt thế một khai tông lập phái một phát triển, phần lớn sẽ lựa chọn Tiến về những tiểu quốc ở Tây Vực Hoặc là tiến về những hòn đảo ở Đông Hải Cao thủ ở những nước Tây Vực Các đảo Đông Hải cũng có không ít Giống như mình ở Thanh Châu gặp được Mã Cầm Kiếu đi báo thù Chính là bài sư ở các quần đảo Đông Hải, thậm chí còn đạt tới cảnh sứa tiên thiên. Giống như lúc trước, như tử của tái thần Chu Đồng là Chu Xuân Thạch, cũng ở hải ngoại mấy năm. Những đảo hải ngoại này nhìn như không lớn, nhưng có rất nhiều. Rất nhiều đảo cộng lại, dân cư cũng có rất nhiều. Một vài cường giả có trí hướng cũng sẽ tới đó tranh đoạt một hòn đảo để thống trị. Khai Tông Lộc Phái Tuy nói cạnh tranh kịch liệt, nhưng... Cũng may không nhiều như kiểu trâu Không thể ngói nghe gì trước mặt tám đại tông phái Cao thủ nhàn tản Các nơi cộng lại Cũng có rất nhiều Thiên thần Sơn cho dù có mạnh Nhưng cũng không có gì nghiêm trọng Phải trở thành cường giáo hư cảnh Mới có tư cách xưng là tế lực lớn trong thiên hạ Đăng thanh Sơn lao thẳng về phía Bắc Trước tiên tới bờ Bắc Hải Mù một con thuyền tốt Thiên thần Sơn Những nụ tuyết ở thảo nguyên Bắc Bộ Thiên thần Sơn, cao 23000 3 trượng, ngọn đứng như mũi thương đâm thẳng khỏi bầu trời Trên đất ẩn hiện thấy những tòa kiến trúc của thiên thần Sơn Dưới chân núi, mỗi ngày đều có rất nhiều người trên thảo nguyên cú lạnh Thiên thần là thứ được mọi người trên thảo nguyên bắt bộ vô cùng tôn xùng Trên thiên thần Sơn, trong điện của một cung điện tường trắng mái đỏ Một trung niên nam tử áo bào màu đỏ dày khoanh chân ngồi trên bầu đoàn Thần sứ đại nhân, một nam tử thân thể gầy gò, mặc áo bào trắng người mặt nghiêm túc không người nói. Ta vừa rồi đã nói một việc, việc phát sinh sẵn sớm hôm nay tuyệt không có gì xa xôi, cao thủ gọi là Hova này có chân nguyên tựa như tận. Sau đó ta hoài nghi hắn là Akma Alandat theo lời đồn ở Thảo Nguyên Trung Bộ. Thần mặc áo bào đỏ dày, hai lông mày rất dày, đôi mắt có vẻ sắc sáng. Alandat không bảo thần sứ khẽ mày. Thần đại nhân Người này sám can đảm dưới ánh sáng trói lọi bao phủ của tiên tần trắng trợn giết chóc Nhất định phải nghiêm trị Tường quân Y Lạc Đức nói về nói về trị trọng Hồng bào thần sứ lạnh lùng gật đầu Tốt lắm, Y Lạc Đức Ta đã biết về sự tình này rồi, người có thể lui ra Thần sứ đại nhân, chuẩn bị khi nào đi đối phó với hô hoa thế Tên tường quân Nhìn hồng bào thần sứ Hồng bào thần sứ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh đi Tướng quân hiểu, hắn nói làm cho hồng bào thần sứ mất hứng Lập tức nặng ra nụ cười Thần sứ đại nhân, ta không quấy dày đại nhân tịnh tu, xin lưu ra trước Sau đó lặng lẽ từ cửa hông, nhanh chóng rời đi Tên hồng bào thần sứ lúc này sắc mặt hơi biến đổi Ác ma a nếu là hắn vậy thì hơi phiền toái Hồng bào thần sứ như mày, tên Y-lạc Đức không nói láo Rất giống như những tin truyền đến kia hô hòa, rất có thể chính là ác ma a Nhưng có thể một người giết gần hai vạn người, theo lý thuyết, phải đạt tới hư cảnh mới có thể làm được. Nhưng cường giả hư cảnh nếu muốn giết người, bất tất phải phiền tóa như vậy mới đúng. Hơn nữa, cường giả hư cảnh đều bị tôn sùng, không có bao nhiêu người nhạc trán như vậy. Những thần tướng phản định Tên ác bà A-Lan hẳn là tiên thiên Kim đan, chưa có điều, có thủ đoạn đặc thù nhanh chóng bổ sung tiên thiên chân nguyên. Ngay lúc này, một thanh niên toàn thân phủ trong hắc y đi đến. Trên mặt thanh niên có nụ cười hài hước chủ bựng đang làm gì thếần nghề xa làm gì à là phong xứ giả không bao thầnứ bộ đứng lên vừa rồi ta đang nghĩ tới việc ắc maạ atlan bây giờ xuất hiện một tên cao thủ hư hư thực thực là Atlan hắn vừa mới làm một chi quân đội dưới trường bộ tộc quốc phòng chúng ta chất gần 2.000 người không bảo thần xứ hiểu rõ Thực lực hắn mặc dù cao hơn so với thanh niên trước mắt, nhưng nói về địa vị, so với H.I. thần sứ thần bí này thì thấp hơn không ít. H.I. thần sứ, thực lực không nhất định quá mạnh, nhưng lại tuyệt đối là nhân vật thạch tâm. À, A.K.M.A.T.I.L.A.N. Hử. Thanh niên H.I. này hơi kinh ngạc. Hắn có dùng thương pháp không? Hoặc là người có phát hiện hắn có búa không? Nếu đang thay dân ở đây, sẽ nhận ra ngay lập tức. Người trước mặt chính là thiên nhân lúc trước giả tạo thành tôn phong. Phong sứ giả, ngươi nói nhi hắn là Đằng Thiên Sơn trên Cửu Châu đại địa? Không có khả năng, Đằng Thiên Sơn không mạnh như vậy đâu." Đắc Sư Áo Đỏ nói, hơn nữa, tin tức không nói hắn dùng thương pháp, ngược lại nói là chỉ dùng trường pháp, trường pháp rất quý sĩ. Làm cho quân đội Kim Lang Vương quốc chết gần hai vạn người." Tôn Phong cười nói, "Ta cũng chỉ hỏi một chút, việc giải quyết ác ma đối với Thiên Thiên Sơn cũng không phải là việc khó." Mỗi một thần tướng chẳng phải đều là cao thủ thiên thiên kim đan sao? Phải ra thần tướng thứ nhất tuyệt đối có thể giải quyết được ác ma Alanda rồi. Thần tướng thứ nhất thực lực có thể xếp trong số 30 người trên thiên bạc, đích xác có thể giải quyết được Atilan. Nhưng thần tướng thứ nhất đang cùng thiên thần vĩ đại tịnh tu. Hồng báo thần sứ cung kính nói, đúng. Thần tướng thứ nhất ra rồi, nếu không cố gắng đột vào tới hư cảnh cũng đã tới đại hạn rồi. Tôn phòng gật đầu. Không bao thân sư xấu hổ cười, hắn nào dám đánh giá thần tướng như vậy. Khẩn cầu tiếp. Phong sứ giả, việc mời thần tướng ra tay quả là hơi phiền toái. Nếu phong sứ giả có thể hỗ trợ, các thần tướng khẳng định sẽ nể mặt phong sứ giả. Nể tình? Là nể mặt bộ Hắc Y trên người ta thôi." Tôn Phong cười nói, "Đi, theo ta đi gặp mấy vị thần tướng." Chương 275 Mật tông. Tôn Phong và Hồng Bảo thần sứ đi dọc theo sơn lên đỉnh Thiên Thạch Sơn. Một lát sau đã tới một tòa tiểu lâu hai tầng an tĩnh. Phòng xá. Trước tiên chúng ta hãy bái kiến Đại Ngũ thần tướng đã. Hồng Bảo thần sứ cười nói, trong những thần tướng, Đại Ngũ thần tướng mặc dù còn khá trẻ nhưng thực lực lại chỉ sau Đại Nhất thần tướng. Nếu Đại Ngũ thần tướng đồng ý ra tay, cũng có thể nắm chắc. Tôn Phong nhìn về phía căn lầu đang giựt vào sườn núi, Cười cười nhìn hồng bào thần sứ Đệ ngũ thần tướng Nga Nhật Tế Nhĩ Là người có tiềm lực nhất trong số những thần tướng Sư phụ ta năm xưa cũng tàn dương hắn Nói là hắn có hy vọng lớn nhất đạt tới hư cảnh Nhưng tính tình hắn thì ngươi cũng biết đó Luôn khước từ những người ngoài ngàn dặm Những thần tướng khác có lẽ sẽ nể mặt bộ hắc y ta Mặc trên người này Nhưng Nga Nhật Tế Nhĩ thì không nhất định đâu Hồng bào thần sứ đương nhiên biết rõ tính tình của Đệ ngũ thần tướng Nga Nhật tình nghĩ Khi còn thanh niên đã có danh bằng khắp đại thảo nguyên Được xưng là thảo nguyên hùng ưng Thiên thần tri tử Vân vân Sau khi gia nhập vào thiên thần Sơn Ông ta chuyên tâm tiềm tu Có tên xếp trong hàng ngũ thần tướng Trở thành siêu cường giả chỉ đến sau đệ nhất thần tướng Phòng sứ giả Người yên tâm Xem kìa Cho dù đệ ngũ thần tướng đại nhân Không thể vì thể diện của bộ Hắc y Cũng sẽ nể mặt sư phụ người mà tiếp đại chúng ta Hồng bào thần sứ cung kính đáp Tôn Phong vừa nghe đã biểu môi Được rồi, đi Chúng ta đi bài kiến đệ ngụ thần tướng Tôn Phong quyết định Rồi trực tiếp đi nhanh tới cửa tiểu lâu hai tầng đó Xoẹt, xoẹt Bên trong tiểu lâu có một lão già gầy gò Mặc áo dày đang quét sát Vừa thấy người đến liền lập tức hành lễ Hai vị thần sứ đại nhân Thần tướng đại nhân bây giờ đang tịnh tu Người đi thông báo Nói là có Phong sứ giả cầu kiến Hồng bào thần sứ nói Dạ Lão già gây gọi đi ra sau Rồi đi xuyên qua cánh cửa hậu Của căn lầu 2 tầng thông báo Hồng bào thần sứ cười cười nhìn tôn phong Ta thấy Nếu đệ ngũ thần tướng để mặt người khác Cũng sẽ không thể không để mặt người Nhất định Sẽ diện kiến phong xứ xa đó Tôn phong vánh mũi Hãy chờ xem Kỳ thật chỉ cần tìm thần tướng là độc rồi Ngài nhật tệ nhí này Ngay lúc này, lão già gầy gò đã trở lại trong đình viện Cùng kính báo Hai vị thần sứ đại nhân Thần tướng đại nhân cho mời Xin mời đi theo ta Thấy chưa, ta nói có sai đâu Hồng bào thần sứ cười nói Đừng lắm lời, đi thôi Lúc này, tôn phòng đi theo lão già gầy gò vào cửa sau Vừa bước qua cửa Đã thấy một con đường nhỏ dài đá Sau theo đường nhỏ, họ nhanh chóng tới một nơi rất trúng trải Tuyết bao trùm khắp nơi vô cùng tinh khiết Hai vị thần sứ đại nhân xin bước lên những viên đá không được đạp vào tuyết bình đường. Lão xà gầy gò vừa dẫn đường vừa nhắc nhở. Tôn Phong và Hồng Bào Thần Sứ đều hiểu rõ một vài yêu cầu độc thù của địa ngũ thần tướng. tỷ nhơ, nơi địa ngũ thần tướng tỉnh tu chỉ có con đường dài đá là có thể bước lên, chứ tuyết thì tuyệt đối không được đạp. Thì thật, bình thường cũng không có bao nhiêu người có tư cách có thể vào vùng tỉnh tu của địa ngũ thần tướng. Tôn Phong, người đã đến rồi à? Một thanh âm khàn khàn, thuần hậu từ trong đỉnh đai chuyên gia Dưới đỉnh này này có đầy tấm đệm bông màu đỏ Một năm tường mập mạc mặc áo đơn màu vàng đang quanh chân ngồi Tài quả dĩ nhất là tóc hàn khá ngắn, chỉ dài một tóc Bình thường thấy người có tóc ngắn một tóc rất nhiều người đều biết Đệ ngũ thần tướng này là đệ tử thân truyền của thiên thần Thiên thần sẵn chế ra công pháp được gọi là mật tông phạm là đệ tử thân truyền mật tông được phải cắt rất ngắn." Ngài Nhật Đình Nghị đại ca, Tôn Phong hắc, hắc cười, "Ngươi tới Thiên Thần Sơn cũng mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa tới gặp ta." Nụ cười trên mặt nam tử áo vàng mập mạp tựa hồ làm cho tâm linh người ta an tĩnh lại. Quả nhiên không ngoài ta sở liệu, người vẫn không đạt tới cảnh giới tiên tiên. Ba đại đệ tử môn hạ của sư phụ ngươi, có thể chỉ còn có mỗi mình ngươi không đạt tới tiên thiên thôi." Tôn Phong bất lực cười, Tiên Thiên cũng không phải muốn đạt tới là đạt tới, ta biết phải làm sao bây giờ? Có thể vượt qua đại ca ta, có thể vượt qua đại ca tài ba sao? Tư chất mộ tình rất quan trọng, nhưng Ngài Nhật Tệ Nghị vẫn mỉm cười, nghị lực còn quan trọng hơn. Tư chất mộ tình của người tuyệt đối là ngàn vạn người mới chọn ra một, nhưng tính cách ngươi thì thực sự là. Như vậy đi, kể từ ngày mai, ngươi cứ ở bên cạnh ta tu luyện. Tôn Phong sắc mặt đại biến. Nhật tế nhị đại ca Không phải người muốn mạng ta à Hả Hàng lông máy rậm của ngài nhật tế nhị nhướng lên Nhìn chằm chằm vào thôn phong Thôn phong chỉ có thể cười khổ Được rồi Được rồi Đồng thời trứng mắt nhìn hồng bào thần sứ Ta đã đoàn ra tới đây có phiền toái Đều là vì người Đúng ra không nên tới Hồng bào thần sứ nghe xong bắt lực cười khổ Trên thiên thần sơn có vô số người muốn theo địa ngũ thần tướng tị tu Nhưng Chưa hề có ai đạt được ước nguyện Đại Ngũ Thần Tướng ngồi xanh lạnh lùng, chưa bao giờ thu đệ tử. Nga Nhật đại ca, hôm nay chúng ta tới đây là có một việc." Tôn Phong bộ nói, đồng thời liếc mắt nhìn Hồng Bảo Thần sứ bên cạnh. "Sự tình như thế nào?" Người nói đi. Hồng Bảo Thần sứ cung kính hành lễ với Đại Ngũ Thần Tướng. Hắn hiểu rõ, Tôn Phong có thể đàm tiếu tự nhiên với thần tướng là vì thân phận đặc thù, còn hắn, mặc dù đã tới Thiên Thiên, giữ nhiệm vụ thần cao quý, Nhưng còn cách thần tướng rất xa Thần tướng đại nhân Hồng bào thần sứ cung kính Tình hình là như thế này Tên thần sứ này đem chuyện về ác mạng À lạp đạt và hô hòa Toàn bộ thuật lại hết Cuối cùng mới nói Bộ lạc cuồng vong bị giết nhiều người như vậy Nếu thiên thần sơn chúng ta không ra tay Trên thảo nguyên chỉ sợ sẽ có người bàn tàn không hay Ngài nhận tệ nhĩ nhiều mảy Đứt mắt nhìn hồng bào thần sứ Giết Người nói giết hắn hử Hồng bào thần sứ dùng mình Ai cho phép ngươi Ngay nhà tế nhĩ trận trừng mắt Tiện như trộn con mắt kim cương Hét lớn Ngươi xử lý tin tức tình báo Chỉ cần đem việc này bẩm bào cho chư vị thần tướng Về phần giết hay thu phục Ngươi chỉ là một hồng bào thần sứ Làm gì có tư cách quyết định chứ Hồng bào thần sứ sợ hãi Tối nỗi sắc mặt trắng bệnh Vội quỳ xuống Thần tướng đại nhân ta Ta chỉ là lo cho thiên thần sơn chúng ta thôi và sao biện. Ngài nhà càng giữ giữ, làm cho Tôn Phong đang đứng bên cạnh cũng kinh hồn tán đảm. Không hổ là được sư phụ coi trọng, sư phụ hối hận không thu nhận vật này làm đệ tử trước, bị thiên thần cứu mất, Tôn Phong thầm cảm tán. Trong lời Tôn Phong, ngài nhà tiền nhĩ thật là người được coi trọng nhất. Tất cả nghe lệnh của thân tướng đại nhân, Hoàng Bảo Thần Sự lập tức bẩm. "Hừ." Ngài nhà tiền lạnh lùng nói, trên hàng Sát xuất, cùng xuất hiện hai siêu cường giả rách nát những an xin khác nhau là rất hiếm Hô hòa có đến 9 phần chính là A Lạp Đạt Đã như vậy, thực lực của A Lạp Đạt 8 phần có thể tiên thiên kim đan Còn 2 phần có thể là một cường giả hư cảnh tung hoành thiên hạ Có thể ngộ đạo thiên địa Nếu là cường giả hư cảnh, không phải là loại người mà thiên thần xương ta nên trêu vào Năm xưa, ngay nhà tế nghĩ cũng từng chu du thiên hạ Đến cả kỳ châu đại địa cũng đã đi qua rồi Hồng bà thần sứ sợ hãi, im kín tít Tôn Phong lại vận cười nói Đại ca, cường giả hư cảnh trong thiên hạ cũng chẳng có mấy ai Sao lại dễ dàng xuất hiện như vậy Không thể xử ý Nga nhận tế nhị phân phó Việc này ta sẽ giải quyết Trước hết, mau chóng tra tìm tên A Lạp Đạt bây giờ ở đâu Ta sẽ đi tiếp xúc với hắn Dạ Hồng bà thần sứ cùng kính đáp Thần tướng đại nhân yên tâm Chắc chắn trong vòng một ngày Là có thể tìm được chỗ ở của A Lạp Đạt Ở Thảo Nguyên Bắc Bộ Thế lực thiên thần Sơn có thể nói là thâm căn của đế Tuy Đại Thảo Nguyên manh mông vô tận Nhưng chúng muốn tìm một người quả cũng rất dễ dàng Bầu trời nắng rất đẹp Mặt trời lên cao Gió nhẹ hây hầy Đăng thanh Sơn dồn mọi tâm trí vào việc Thể ngộ thiên địa manh mông Hàn muốn sáng tạo ra tầng cao thâm hơn Trong hoành thổ trí quyền Cứ tiếp tục đi như vậy Lúc này Đã là buổi chiều ngày hôm sau Cái ngày hắn đánh cho bộ lạc cùng vào một trận Quyền pháp phải là như thế này Đằng Thây Sơn vừa đi đường Linh cảm nối lên liền vung vào quyền pháp Nhưng nếu có người đến gần Đằng Thây Sơn cũng sẽ sớm phát hiện ra ngay Dù sao trại tài của hắn bây giờ tuyệt Không phải như lúc vừa đồn ngộ Lúc đó Ngay cả có người giết chóc chung quanh Chỉ sợ đằng Thây Sơn cũng không phát hiện ra Xem kìa Người đó như đang bị tâm thần Đừng nói lung tung Có thể là một khổ tu giả Đằng Thầy Sơn nhìn thoáng qua những người chăn dây cừu trên Thảo Nguyên Cười cười rồi tiếp tục đi tới Tuyết trắng tinh khiết quá Đằng Thầy Sơn đưa mắt nhìn một quả núi tuyết rất lớn phía trước Vì thời tiết Thảo Nguyên bóc bộ thực sự quá lạnh Nên trên những đỉnh núi Tuyết tích lũy rất nhiều năm không hề tan Đi được một lát đã đi tới trên núi tuyết Hắn tiếp tục hành tẩu trong núi tuyết hả Ánh mắt Đằng Thầy Sơn khựng lại Nhìn về khoảng tuyết phía trước, lớn quá. Bàng Thanh Sơn kinh dị nhìn vào tuyết, có những dấu chân rất thua, nhưng cũng rất lớn, rộng trừ một chuộng, đây là dấu chân của động vật khổng lồ. Dấu chân to như vậy, hơn nữa, dấu chân rất thua, hẳn là yêu thú rất giỏi về việc chạy trên tuyết. Trên thảo nguyên này, yêu thú to như vậy, có lẽ là tuyết sư thú. Bàng Thanh Sơn cười cười, nhìn xa xa một chút, đích xác mơ hồ cũng có dấu chân. Dấu chân thưa như vậy Có gió thổi qua phòng trừng Sẽ chẳng mấy chốc đã bị xóa nhòa mất Nhưng bây giờ ta vẫn có thể thấy được dấu Chứng tỏ con yêu thù đó vừa đi qua không lâu Lập tức đàng thanh sơn thi triển thiên nhai hành theo dấu chân Hóa thành một luồng khói xanh Lướt tới rất nhanh Một lát sau đàng thanh sơn đứng trên một vách núi đá lôi ra Nhìn xuống phía dưới Ở trong một hồ nước tròn có một con quái vật to lớn Yêu thù có bộ lông trắng như thuyết Một sừng thành khiết Cùng với cặp mắt màu đỏ tà dị huyết, tà dị huyết tinh Chỉ nhìn bề ngoài đã biết thân phận của nó là hồng đồng tuyết sư thú Xoát Hồng đồng tuyết sư thú đã phát hiện ra hắn Trong thế giới trong tinh Đằng Thanh Sơn, một thân sơ sát Vừa nhìn thấy đằng Thanh Sơn Đồng tử con hồng đồng tuyết sư thú trong nhé mắt khựng lại Hống Hồng đồng tuyết sư thú phẫn nộ gầm lên với đằng Thanh Sơn Ha, ha, lão huynh Ta không có ý muốn truy theo ngươi Là ông trời dẫn ta tới thôi Tăng Thanh Sơn cười ha ha, thân thể hẳn lao đi rất nhanh, từ giữa sờn núi đột nhiên nhảy ra khỏi tàng đá, như một mũi tên rời như một mũi tên rời cung lao thẳng xuống phía dưới Âm, âm, con hồng đồng trước sư thú lao ra khỏi hồ nước, tung buồn vó xuống tốc độ kinh người nhằm hướng đông bỏ chạy